chuyện tình yêu bá đạo triển miên với đệ nhất phu nhân tác giả thiên diện tuyết chuyện được đăng trên website truyện chương hai bị người khác bắt nạt hả nhưng cậu bị thương chìm nước đá là được tiểu thư nếu như cô tin tưởng thì xin giao cọng dây chuyền cho tôi được chứ ba tôi chuyên làm về trang sức kim loại Ba ngày sau, tôi hứa sẽ trả lại cho cô một cọng dây truyền hoàn Mỹ. Quản lý tiệm cúi gập người. Rất chân thành. Chuyện đến mức này đều là do mấy người quản lý thất trách Bây giờ con mặt mũi cho chúng tôi tin tưởng mấy người. giản mộng bực bội nói. Rất xin lỗi, đây là danh chức và chứng minh thư của tôi. Tôi đưa cho các cô giữ. Mong cô tin tưởng tôi lần này. Chuyện này tôi cũng đâu muốn nói xảy ra. Chỉ là tôi muốn làm chút việc tạm lợi với các cô có được không? Lang phi ngại tiếp nhận lấy danh thiếp tiệp cậu thấy thế nào? Thang tiệp nhìn anh gào dây truyền cho anh. Ba ngày sau tôi muốn nhìn thấy cả người lẫn vật. Cảm ơn, thật sự không cần đi bệnh viện sao? Ngại tiệp nhìn mã trái của Thang tiệp sừng sùi, thấy mà đầu lòn lờ lững cho cô. Không, cậu giúp tới trường đá. Này, lỗ tai của cậu cũng chảy máu, hình như còn có chỗ khác Giả mộng tình mắt phát hiện Tới đây cho tớ nhìn thử tay của cậu Ngã giấc nắm tay của thang tiệp tưa lên Thấy vết xanh vết tím, đồng hồ và nhẫn đều bị lấy mất Cố nạn thật, về nhà trước đi Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, tâm trạng của thang tiệp rất tệ Cô muốn khóc thật to để vơi đi nỗi bực tọc trong lòng mộ dùng tiệp lại xe tới, lên xe, mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu, người đàn ông này chi thế quá lớn, ngồi xe xe của anh ta thế nào cũng chết đến khói giải thích. Tiểu Tuyết, nếu không cậu và thang tiệp cùng đi đi, chúng tôi tự đi về là được, với lại cũng không cùng đường. Giản Mộng và Thủy Nhan nói rất ăn khớp, nhất chỉ lắc đầu từ chối. Ngạn Tuyết hiểu ý, dậy các cậu lên xe đi rồi về chạy qua chuyện vừa rồi, cô rất sợ. Ơ, vừa đúng lúc và trước ta chạy tới. Sau khi hai người lên xe an toàn, ngã trước mới cùng thang tiệt lên xe. đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Kiệt nhìn gương mặt bị thương của Thang Tiệt, hồi bất ngờ, bị đẩy cắt đắp nạt hả? Em có chỗ nào bị thương không? Mộ Dung Kiệt quan tâm hỏi. Nhìn ngã trước từ trên xuống dưới vẫn còn nguyên vẹn, mới yên lòng gặp xước trong chuyện cà phê khốn kiếp, chúng mang côi đến bệnh viện khám qua. chắc đâu làm đúng không? thằng tiệp lắc đầu. Cụng may tâm tình vẫn ổn nên không sao. anh gọi điện thoại eo không bắt máy. anh rất khó chịu, vợ cô nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được, anh cứ ngựa cô muốn bỏ chạy. hết chương hai trăm trường hai trăm bối em làm tóc rất đẹp ngại tuyết lấy điện thoại ra xem không thấy mà trong biệt thự mụ dùng kiệt điều bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương cho thang tiệp thông báo trương thiên gia lệnh truy lã tên cướp đó dám cả gan đụng với người không lên đụng cho dù đó có là bạn đi chẳng nữa chuyện đó cảm ơn anh ngại tuyết vuốt vuốt mái tóc Có phần xấu hổ khi nói Sau này em cứ kêu cô ấy tới đây ở Như vậy em có thêm người bầu bạn sẽ không cảm thấy buồn chán nữa Cái gì? Ngại thuyết giật mình khá to miệng Sau này em muốn làm cái gì thì làm cái đó Anh sẽ không can thiệp Nhưng em thích là được Trong mắt anh tràn nhập nhu tình Ngại thuyết cầm lặng đôi mắt kinh ngạc nhìn anh Bảo bối em làm tóc đẹp lắm Ngại tuốt gượt đầu Xoay người nhìn chỗ khác Khuấy miệng nhích lên Cảm giác khá hơn chưa Đi tới bên cạnh thằng tiệp hỏi han Nâng cầm cố nhìn tới nhìn lui Hình như bớt sưng rồi Vết thương nhỏ thôi Ờ ma này trễ rồi cậu nhờ ai đưa tớ về nhà Ngại tuốt cười đùa Cậu có suy nghĩ tới việc ở cùng tớ không? tất nhiên những chồng của cậu chịu sao đó mới là vấn đề thang tiệp hứng khởi nói ừ nếu cậu muốn thì cứ thoải mái dọn tới đây ở muốn chứ cậu không biết đó thôi tôi muốn căn biệt thự đó vừa đất lại không có chỗ chơi nay lại có chỗ ở tốt hơn cần gì phải suy nghĩ thang tiệp đồng ý chủ yếu là để sau này cô đỡ phải cố đơn một mình ừ vậy bây giờ đi ngủ đi ngày mai tớ phụ cậu dọn nhà "Ỏi đi, tớ cũng không có nhiều đồ, cứ dọn nếu như có thì tớ phụ. Ok, cảm ơn." Hai người đi vào phòng ngủ vui mừng nhảy nhót. "Phòng này tiện nghi quá, thật sang trọng, giường ngủ cũng mềm nữa, hệ đi theo Tiểu Tuyết là có thịt ăn." Thang Tịch nằm lì trên giường, không muốn động đậy tay chân. "Vết thương hết độc rồi hả? Nhìn cậu không có vẻ như bị thương." Cũng may tôi biết cậu vốn có số phú bà, ha ha thằng tiệp cõi lệ quá mệt mỏi Nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay Ngại tuyết đắt mền cho cô Rồi nhỏ nhẹ rời khỏi giường Dì dư đẩy giá quần áo tới Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia căng dặn chuẩn bị cho cô Thiếu phu nhân thích bộ nào thì cứ lấy bộ đó Ngại tuyết nhìn đóng quần áo treo trên giá mà lặng người Tối thiểu có trên trăm bộ kiến cố vại lưỡng nữ, gì cứ chọn đại rồi đem đến phòng cho con lả được. hết chương hai chương hai triển lãm xe, bảo bối, mụ dùng kiệt tì ôm lấy cô tử phía sau, đừng nhúc nhích để anh ôm một lát. tạm thời anh có công việc nên vài ngày không ở nhà nhưng phải luôn nhớ đến anh nha. em Ừm, Kiệt cảm thấy anh không muốn nghe câu trả lời dự câu trả lời không vừa ý anh Ổn mạn đến lúc anh hài lòng mới chịu buông tay ra Vút lại mái tóc bị rối của cô Tiến tới bên tai cô Em cô tóc lên cho anh xem nha Ngại tuyết khó hiểu Em đẹp đến mức khiến anh muốn giấu em không cho ai nhìn thấy Anh chỉ có một yêu cầu thôi Ngại tuyết đi tới trước bàn trang điểm Cô tóc đuôi ngựa, bộ dung kiệt thỏa mạ khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, chờ anh về, anh sẽ có quà tặng em Ngạ Tuyết nhìn anh rời đi, nhưng cô vẫn không mở miệng nói gì, ngay cả tâm trạng của cô là gì cô cũng không biết, muốn đến gần nhưng lòng lại có khoảng cách, muốn rời xa nhưng không làm được, cho dù biết anh sắp kết hôn vậy mà vẫn muốn chờ đợi. Cô luôn tự hỏi mình, mày thật sự muốn trên chân làm kẻ thứ ba sao? Kéo dèm cửa sổ lên, lặng lẽ nhìn Kiệt lên xe, vừa vặn thấy Kiệt ngước nhìn lên lầu, hoảng loạn vội rụt đầu xuống, lề lưỡi, Kiệt cười vui vẻ, nhà đầu ngốc, chiều làm cô dâu của anh. Ngại tuyết cũng mỉm cười theo, tâm tình trở nên ấm áp lạ thường. Sáng sớm, dỉ dư gõ cửa, Thiếu phu nhân, xin họ cố dùng bữa sáng ở phòng ăn hay là bưng lên phòng. Ngại tuyết mở cửa phòng, mỉm cười. Không cần phiền phức như vậy, cứ dọn ở phòng ăn. Thiếu phu nhân, đây là quà thiếu gia tặng cô. Dì giữ đưa chiếc hộp nhỏ nhắn tinh tế cho cô. Bên trong là chiếc chìa khóa. Đây là... Mời thiếu phu nhân đến nhà xe xem thử. Tuy là ngại tuyết hơi nghi ngờ, Nhưng vẫn lệ phép đi theo gì dư đến nhà xe Ngày khoảnh khắc đó ngã tức có cảm giác như bị ảo giác Không tin vào mắt mình có thể xuất hiện một triển lãng siêu xe Wow! Các nhãn hiệu nổi tiếng đều tập trung ở đây Mộng dung kiệt đổi nghề thanh đại lý bán xe sao để muốn hoa cả mắt rồi Thiếu phu nhân, thiếu gia tặng cô chiếc Bugatti Ferron này Không biết cô có thích không? Nếu không ưng ý, cô có thể đổi chiếc khác Hết chương 243 Chương 244 Dù sao có xe mới Không chạy thử thì hơi uổng Không phải đâu gì Chiếc xe thể thao sang trọng như vậy Làm sao con không thích chứ Nhưng mà có nhân dịp ngày lễ gì đâu mà tặng cho con Nghe thiếu gia nói Kỹ thuật lái xe của thiếu phu nhân rất giỏi Nếu không lái xe thể thao này Thì hơi đáng tiếc Cho nên mới quyết định đem chiếc xe này Làm quà tặng cho thiếu phu nhân Khuấy miệng ngại tuyết nhích lên Thông tin đến tai anh nhanh thiệt Cầm lấy chìa khóa Mở cửa xe chui vào hoạt động xe Rồi chạy thử trong khuôn viên biệt thự Ai? Thiếu phu nhân! Thiếu gia cấm cô đua xe Nguy hiểm lắm! Thiếu phu nhân! Dừng xe lại! Dì dư gấp đến độ chạy vòng vòng rượt theo Nơi nói cứ ngắt quãng Ngại tuyết đâu để ý nhiều như vậy Dù sao chiếc xe mới lại không chạy thử thì hơi uổng, đạp hết tốc độ, hãm phanh, chở cô vận dụng hết kỹ thuật của một tay đua hạng nhất. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, rất điên cuồng, cứ như con báo đen săn mồi. Rất tuyệt, không chỉ đẹp người mà còn rất có cá tính. Tử mặc cầm tách cà phê đứng trước cửa sổ thưởng thức màn lái xe của cô, dường như chưa từng nhìn qua con gái chạy xe thần tốc đến vậy. Trương Thiên cũng nhìn trơ mắt, sững sốt không thôi. Mặc dù đã từng chứng kiến qua, bất quá cũng đâu nghĩ đến mức này. Thì ra lời anh nói đều là sự thật. Mắt lệnh băng không rời khỏi chiếc xe đang chạy như bão táp, dừng dừng nói một câu. Dĩ nhiên, hôm đó tôi cũng không ngờ là cô ta. Bây giờ được nhìn tận mắt, sự thật đã thuê bay là tôi không có nói nào. Các người phải trả lại sự trong sạch cho tôi. Ngày đó, Sau khi Trương Thiên hoàn thành nhiệm vụ trở về, đã kể cho các anh em nghe chuyện biệt tài lái xe của ngài Tuyết, nhưng ai cũng nghĩ anh bị điên nên mới thổi phồng sự việc, còn bị mọi người đổ cho cái mũ chủ nói dối, tối phải đi thỉnh giáo cô ta mới được. Hạ quyết tâm, Trương Thiên liền chạy đi như làn khói, từ mặt bật cười đến ánh mắt cũ chủ nên ấm áp hơn. Máu cả người ngài Tuyết sôi trào xung sục, quả đả, quả tình cảm giác cả người như được lướt bay trong gió. Thiếu phu nhân, sau này đừng như thế nữa, rất nguy hiểm, nếu thiếu gia biết sẽ phạt tôi. Dì dư nơm nớp lo sợ, tìm cũng bị trèo lên đỉnh núi. Phong, con biết rồi, sau này con sẽ chú ý hơn. Thang tiếp thức dậy chưa? Gọi coi xuống cùng ăn điểm tâm. Dạ, bác sĩ đang rửa vết thương cho thang tiểu thư sắp xong rồi khi nào xong bảo bồi tới phòng ăn tìm con làm phiên gì ngại tuyết rất lệ phép nói với người hầu điều này làm cho bọn họ có cảm giác vừa vui vừa sợ thiếu phu nhân đừng khách sáo đây là chuyện chúng tôi phải làm không có gì là phiền cả hết chương hai chương hai đến cùng anh muốn làm cái trò gì ngải tuyết hé miệng cười hiền hậu Vỗ vỗ bả vai của dì dư Dù sao con vẫn muốn nói cảm ơn gì Ngồi ở trên bàn ăn ngải tuyết tiện tay nhìn qua tờ báo giải trí Vô tình đọc được tin tức khiến cô sướng người Hai ngày trước Thiên Kim ngải vụ sắp kết hôn cùng thiếu gia mộ dung đã mất tích Nguyên nhân không rõ Hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra Hai ngày trước không phải là... Cô bụng chặt miệng, cô nhìn thấy cô gái kia chính là ngải Vũ, khó trách tại sao lại thấy bóng dáng rất quen mắt. Chị dâu nhỏ, tôi có thể bái sư. Đáng tiếc lời của Trương Thiên chưa nói hết, liền bị ngải tuyết trên ngang. Hôm đó, người anh bắt là ngải Vũ đúng không? Tại sao? Trương Thiên ngù ngờ, người nào còn giả vờ giả vịt, ném tờ báo lên bàn. Còn chối, tại sao lại làm như vậy? Là anh ta ra lệnh các anh làm phải không? Trương Thiên nhìn tờ báo lập tức nổi giận. Tôi làm đó rồi sao? Người nào dám đâm thư báo rác rưởi này vào nhà? Hết muốn sống rồi hả? Nào ai dám thừa nhận? Nói! Tôi không có gì để nói. Trương Thiên này dám làm, dám chịu. Do tôi làm đó, bởi vì tôi không ưa cô ta, không liên quan gì tới người khác. Trương Thiên ngạo mạn thẳng thắn. Một khi anh không muốn nói, thì một chữ cũng không lôi ra. Ngại tớt đầu lòng chua sót, gật đầu. Được lắm, anh ngạo mạn anh dũng cảm, anh trung thành, anh vĩ đại. Tôi không năn nỉ anh, khỏi lo. Tổng cửa xông ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho anh, là tắt máy. Là ai? Lập tức bước ra đây cho tôi. Trường thiên giống thét to gan dám đem thứ báo lá cải lại vào nhà. Phanh một tiếng, Long Hổ Bang không nuối phế vật sơ ý lơ là Nếu đổi lại là tư liệu tình báo quan trọng thì hãy chuẩn bị game over Ngại tuyết gọi cho tử mặc, cô cảm thấy trong đám người đứng đầu của Long Hổ Bang Có tử mặc là trựng chặt nhất Tôi muốn biết anh ta ở đâu, tử mặc, tôi không hi vọng anh trả lời qua lo hay giấu giếm tôi Ngại tuyết rất nghiêm túc nói, giọng điện đầy nền đau thương chị dâu nhỏ thiệt tình tôi cũng không biết lúc đại ca đi cũng không căn dặn gì cả chỉ nói muốn ra ngoài mấy ngày chúng tôi cũng đang tìm kiếm đại ca ơ vậy anh nói cho tôi biết ngài vũ bị các người bắt tới chỗ nào chị dâu nhỏ cô đừng làm khó tôi chuyện này là một tay trương thiên làm chỉ có một mình hắn biết ngài tuyết cúp điện thoại oán giận đá một cước vào tường mộ dung kiệt Đến cùng anh muốn làm cái trò gì? Hết chương 245